Liên Vân Sơn mạch cực kỳ mở mang. Chỉ ở Tây Bắc Bộ đã liên miên mấy ngàn dặm. Yêu thú tràn ngập. Cũng may vị trí hiện tại của Lâm Tiêu chỉ cách huyệt động kia hơn trăm dặm. Hơn nữa còn nằm bên ngoài Liên Vân Sơn Mạc. Đi qua mấy đồi nối. Qua một nhánh sông. Dọc theo đường đi hắn vô cùng cẩn thận. Luôn phóng thiết tinh thần lực cẩn thận quan sát hết thảy chung quanh. Ân, Nơi này như thế nào có cảm giác quen thuộc như vậy? Hình như trước kia ta chưa từng tới nơi này. Đột nhiên, lâm tiêu dừng lại ánh mắt nghi hoặc nhìn sơn cốt nhỏ phía trước không khỏi cau mày. Cảnh tượng nơi này cấp cho lâm tiêu cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng hắn dám khẳng định chính mình chưa từng đi qua nơi này bao giờ. Đúng rồi. Tự hồ đã nhớ ra gì đó. Hắn lập tức lấy ra một bản vẽ. Đối chiếu cảnh tượng sơn cốt. Nhất thời lộ ra vẻ mặt giật mình. Thì ra là thế. Cảnh tượng nơi này giống hệt bản vẽ địa hình của Lưu Phong đưa cho ta. Khó trách ta cảm giác quen thuộc như vậy. Nhìn biểu thị trên bản đồ. Địa phương nguyên khí dồi dào mà Lưu Phong đã nói hẳn nằm trong sơn cốt nhỏ kia. Nếu mình đã tới đây hay là đi vào xem sao? Thu hồi bản đồ thân hình hắn nhán lên, nhanh chóng bay tới sơn cốt nhỏ phía trước. căn cứ theo lời nói của Lưu Phong. Thiên địa nguyên khí nơi này phải thật nồng đậm. Nhưng vì sao hiện tại ta không có chút cảm giác? Trong lòng lâm tiêu có chút nghi hoặc Với tinh thần lực siêu việt người thường của hắn. Nếu nguyên khí trong sơn cốt dồi dào. Hắn đã sớm cảm nhận được. Nhưng đã đi tới trước sơn cốt hắn vẫn không cảm giác có địa phương nào đặc biệt. Không chút do dự, lâm tiêu nhanh chóng bay vào sơn cốt. ôm Vừa đi vào Hắn lập tức cảm nhận được thiên địa nguyên khí Chung quanh tự hồ có biến hóa kỳ lạ Nếu so sánh với bên ngoài đúng là nhiều hơn một ít Ti biến hóa này cực nhỏ Nếu không phải tinh thần lực của hắn siêu việt người thường Có lẽ cũng không thể phát hiện ra được Chút biến hóa này mà nói là nguyên khí dồi dào Trong lòng lâm tiêu cười khổ một tiếng nghĩ tới tin tức mà lưu phong đã nói thật không biết nên nói gì. sơn cúc rất nhỏ. nói là sơn cúc còn không bằng gọi là huyệt động ngoài trời do một mảnh vách đá gồ ghề tạo thành. hơn nữa còn bị đồi nối vây quanh. rất khó tiến vào. còn có nhiều quái thạch lởm chởm. làm cho tầm mắt bị che khuất. Đứng bên trong không thể thấy rõ tình huống bên ngoài Bình thường đội ngũ võ giả nếu đi tới đây tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn vào nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn Bằng không chỉ sợ địch nhân đi tới bên cạnh vẫn không hay biết Nếu không phải lưu phong đưa bản đồ cho hắn Khi lâm tiêu đi ngang qua cũng sẽ không liếc nhìn một chút nào Bỏ đi nếu đã tới đây thì đi vào xem một chút vậy Lâm tiêu chậm rãi đi vào bên trong Đi tới một khoảng cách vẫn không nhận ra mục tiêu biến hóa Có lẽ trước kia có bảo vật gì đó làm nơi này nguyên khí dồi dào Nhưng về sau bị người hay yêu thú phá hủy Cho nên nguyên khí cũng bị tiêu tán Lâm tiêu lắc đầu Xoay người chuẩn bị rời đi Đột nhiên một trận gió nhẹ từ trong sơn cốt thổi tới Thân thể lâm tiêu vốn đang tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí. Thế nhưng trong nháy mắt gia tăng lên gấp đôi. Ân! Hai mắt hắn trợn tròn quay người giật mình nhìn vào trong trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ. Thiên địa nguyên khí kia rõ ràng nhiều hơn bên ngoài gấp bội lần. Sưu! Thân hình hắn hóa thành lưu quan, nhanh chóng đi sâu vào bên trong. Ôm! Ngay lúc tiến vào trung bộ sơn cốt Thiên địa nguyên khí nháy mắt tăng vọt Trong phút chút đã nhiều hơn gấp đôi so với bên ngoài Nơi này thật thần kỳ Lâm tiêu thật sự giật mình Thiên địa nguyên khí là hạt năng lượng tồn tại trong thiên địa Mơ hồ vô chừng Vô hình vô sắc Hình thái cùng khí vị đều bình thường Nhưng nếu nơi nào có thiên địa nguyên khí nồng đậm, Sẽ có một quá trình tiến dần, Từ nhạc tới nồng Nhưng thiên địa nguyên khí trong sơn cốt này thì khác, Chỉ cách vài bước lại hoàn toàn khác biệt, Giống như nơi này có một kết giới vô hình nào đó ngăn cách không gian đôi bên, Sao lại thế này? Trong lòng lâm tiêu nghi hoặc thân hình nhanh chóng đi về phía trước, Trong sơn cốt hoàn toàn yên tĩnh, u lãnh làm người sợ hãi, nhưng lại không có chút khí tức nguy hiểm nào. Ôm, tiến vào hơn trăm thước, thân thể lâm tiêu hấp thu thiên địa nguyên khí từ gấp 2 tăng lên tới gấp 3. Đây là, lâm tiêu tiếp tục đi tới, gấp 4, gấp 5, gấp 6. Lâm tiêu đi tới hơn ngàn thước khoảng cát. Đối với hắn mà nói chút khoảng cách như vậy chỉ cần bay qua 20 giây. Dù biết rõ sơn cốt vô cùng ủi dị. Cần phải thật cẩn thận cũng chỉ tiêu phí không đầy một phút đồng hồ. Nhưng trong một phút ngắn ngủi này hắn cảm giác được thân thể hấp thu thiên địa nguyên khí đã lên tới gấp 10 lần. Thiên địa nguyên khí nhiều hơn gấp 10, điều này làm hắn lâm vào khiếp sợ. Điều này tương đương với việc ở lại nơi đây tu luyện một ngày chẳng khác gì ở bên ngoài tu luyện 10 ngày Thậm chí còn nhiều hơn Ở vùng ngoài Liên Vân Sơn mặc lại có địa phương nghịch thiên như vậy Mà lại không bị người phát hiện Thật sự không sao tưởng tượng nổi Nếu bị thế lực nào biết được nơi này Chỉ sợ dùng vài chục năm thời gian cũng đã đủ trở thành thế lực lớn trong hiên dật quận. Thậm chí cả võ linh đế quốc. Lâm tiêu liếu lưỡi trong đôi mắt tràn ngập rung động. Dù sao nếu ở lại nơi này tu luyện, bất kỳ võ giả tư chất bình thường nào cũng có thể trở thành tuyệt thế thiên tài. Ngẫm lại mà xem. Ở lại đây tu luyện một năm bằng người khác bên ngoài tu luyện mười năm. Trừ phi tư chất của người kia thấp tới mức không thể tu luyện. Nếu không thu hoạch còn cao hơn bất cứ thiên tài nào bên ngoài. Trong sơn cốt này rốt cục có gì cổ quái. Sau thoáng rung động. Lâm tiêu thu liễm tâm thần. Ánh mắt nhìn phía trước. Trước mặt hoàn toàn vắng vẻ. Cũng không có vật gì tồn tại. Khi Lưu Phong nói chuyện này với hắn. Có nói qua ngoài cửa sơn cúc có một ít yêu thú cường đại chiếm cứ cho nên hắn không thể đi sâu vào bên trong đây. Nhưng giờ phút này Lâm Tiêu đã tới tận sâu trong. Nhưng không gặp được nguy hiểm mà Lưu Phong đã nói. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Sơn Cúc không lớn, chỉ một lúc sau hắn đã đi tới tận cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chính truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 209 cổ thành dưới lòng đất. 2. Đây là một huyệt động. Cuối Sơn Cúc không có vật gì, chỉ có một huyệt động tối đen, giống như thiên nhiên hình thành huyệt động như vậy ở trong liên vân sơn mạch nhiều vô số kể nhưng không biết tại sao lâm tiêu lại có một cổ cảm giác rùng mình dâng lên trong lòng mơ hồ sợ hãi tự hồ huyệt động kia là cái miệng khổng lồ của yêu thú đang mở to một khi tiến vào sẽ chết tràn ngập nguy cơ từng luồng thiên địa nguyên khí nồng đậm từ trong huyệt động trào ra Hiển nhiên thiên địa nguyên khí kỳ lạ nơi này chính do huyệt động thần bí kia tạo thành. Lâm tiêu thoáng chút do dự cuối cùng cắn răng đi vào. Trong huyệt động một mảnh tối đen, võ giả bình thường không thể nhìn thấy được gì. Nhưng tinh thần lực của hắn đã đạt tới nhất phẩm. Bởi vậy có thể thu hết hoàn cảnh vào trong đầu. Dọc theo đường đi Lâm Tiêu nhìn thấy được không ít thi thể yêu thú tự hồ vừa mới chết không lâu. Chẳng lẽ thi thể yêu thú nơi này chính là yêu thú mà Lưu Phong đã nói. Trong lòng Lâm Tiêu nghi hoặc Cẩn thận đánh giá thi thể yêu thú. Lại phát hiện trên người chúng không có vết thương. Không có dấu vết chém giết Đều vẫn duy trì tư thế đi tới giống như đang đi thì đột nhiên tử vong tại chỗ. phát hiện này làm cho lâm tiêu dựng đứng tóc gáy. không có vết thương lại tử vong. giống như linh hồn trong nháy mắt bị hút đi. lưu lại chỉ là một thể xác nguyên vẹn. lâm tiêu nhíu mày. ngón tay nhẹ nhàng đặt lên thân thể một con yêu thú. muốn dùng tinh thần lực tra xét cơ thể của nó. Nhưng tay hắn vừa đụng chạm thân hình yêu thú, bồng, giống như thời gian nháy mắt trôi qua trăm ngàn năm. Con yêu thú trước mặt hóa thành bụi bặm nháy mắt không còn lưu lại chút gì. a lông tiêu cả kinh vật dậy, lông tơ dựng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trong tối tâm giống như có cổ lực lượng thần bí ăn mòn hết thể nơi này. Nuốt ngụm nước bọt, hắn lại chạm vào vài con yêu thú khác đều không ngoại lệ, nháy mắt lại biến thành bụi bặm biến mất. Trong sơn động này rốt cục có thứ gì. Lâm tiêu nhìn sơn động sâu thẳm trong lòng dâng lên sợ hãi. đây! Hắn cắn răng tiếp tục đi tới trước. không biết đi thêm bao xa, chợt nghe truyền ra tiếng nước chảy. Một hang động khổng lồ rộng rãi xuất hiện trước mắt lâm tiêu. Băng sương ẩm ướt. Một đạo mặt nước ngầm chậm rãi chảy qua. Phát ra tiếng vang rõ ràng. Thiên địa nguyên khí nơi này vẫn gấp 10 lần bên ngoài, thậm chí càng thêm nồng đậm. Đây là... Đột nhiên toàn thân hắn chấn động. Phía trước xuất hiện thi hài yêu thú. Mỗi thi thể đều lớn hơn 10 trượng Thậm chí cao tới 100 trượng Vì dòng nước ngầm cọ rửa lên Loan lỗ không chịu nổi, Cũng không biết đã chết bao lâu Dù chỉ còn lại một ít hài cốt Nhưng nhìn dáng vẻ cao lớn của chúng Làm cho hắn cảm nhận được một tia áp bách thật lớn Chỉ nhìn hài cốt cũng biết năm xưa huy hoàng của chúng Hắn đưa tay chạm lên hài cốt. Cảm giác băng sương ẩm ướt nhưng không phong hóa như trước đó. Những xương khô này loan lỗ không chịu nổi. Gồ ghề. Thời gian quá lâu nên đã hóa thạc. Đây rốt cục là yêu thú gì? Vì sao lại chết dưới lòng đất mà không ai hay biết này? Trong lòng lâm tiêu rung động. Mỗi cổ hài cốt nơi này thật cổ xưa, như đã trải qua trăm triệu năm tan thương. Cho dù khối hài cốt nhìn như yếu ớt nhất, đều khủng bố hơn tứ tinh đại lực ma viên vô số lần. Mỗi cổ hài cốt này đều giống như đang hướng xuống tận sâu trong lòng đất gào thét gầm rú. Bên dưới lòng đất rốt cục có cái gì? Lâm Tiêu tiếp tục đi tới càng đi vào tận sâu trong, thi hài yêu thú tự hồ càng thêm cường đại. Đột nhiên cả người hắn chấn động, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía trước. Trong lòng đất tối đen sâu thẳm, xuất hiện một tòa thành trì cổ xưa. Tòa thành trì loang lổ gồ ghề, đã biến thành một thành hoang, làm cho người ta có loại cảm giác già nua tang thương. Như kiến trúc thời đại hồng hoang viễn cổ lần nữa trọng lâm nhân gian. Chung quanh thành trì có vô số hài cốt yêu thú đoàn đoàn bao vây. Một ít móng vuốt yêu thú đã đánh lên tường thành. Còn có một ít xương đầu yêu thú thăm dò vào trong tường thành gào thét. Đây là yêu thú công thành sao? Trong lòng lâm tiêu chấn động, nghĩ tới một loại khả năng. Nhưng sau đó hắn lại lắc đầu Thời đại đại hội diệt phát sinh ở hơn 2.000 năm trước Mỗi trận chiến dịch đều ghi chép trong lịch sử Nhìn quy mô thành trì trước mắt ít nhất phải cấp đập quận thành Nhưng Lâm Tiêu chưa từng nghe nói qua trong liên vân sơn mạch có quận thành tồn tại Húng chi tòa thành trì này chôn sâu trong lòng đất Bên trên có một ít hoa văn cùng trang trí cũng không giống phong cách cận đại Lại giống như kiến trúc thời đại xa xưa Hô! Lâm tiêu bay vút lên trên thành trì hoang phế Cả thành trì không có vật gì Chỉ có kiến trúc bằng đá bảo tồn Nhưng vẫn gồ ghề Bị thời gian ăn mòn vết tích loang lỗ Tòa thành trì vô cùng khổng lồ Lâm tiêu vừa quan sát vừa toàn lực bay tới Không trung thành trì trống trải không vật gì che phủ Nhưng phải tiêu phí hơn nửa canh giờ hắn mới đi tới trung tâm thành trì Đây là Đột nhiên lâm tiêu chống động mạnh thân hình dừng phát lại Xuất hiện trước mắt hắn chính là một quảng trường cực lớn Mà giữa quảng trường có một thạch thai cao lớn Ở trung ương thạch thai có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Thân ảnh kia chính là nhân loại. Hắn ngồi xếp bằng. Hai tay tạo thành chữ thập Thân thể đối diện lâm tiêu. Nhưng không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Trên người hắn tản ra một cổ khí tức sát lục như cơn sóng thần. Tiền bối tiền bối. Trong lòng lâm tiêu cả kinh. Thử thăm dò hô hai tiếng. Dựa vào trực giác hắn cảm giác được vị cường giả này võ đạo thông thiên. Nhưng tự hồ cũng giống như hài cốt yêu thú bên ngoài. Đã chết đi ngàn vạn năm thời gian. Thân ảnh ngồi trên thạch thai vẫn không nhút nhích, không có chút tiếng động. Trong lòng lâm tiêu thoáng động. Tiến lên hai bước lúc này mới phát hiện thân thể võ giả ngồi trên đài đã sớm biến chất. chỉ còn lại một bộ xương khô. bộ xương không ngồi thật thẳng tắp. ánh mắt nhìn đàn yêu thú bên ngoài thành trì xa xa. tuy rằng đã chết từ lâu nhưng cổ chân khí sắc bén cường hãng dù trải qua năm tháng dài đăng đẳng nhưng vẫn vĩnh hằng. thế giới dưới lòng đất lại có một tòa thành trì cổ xưa trong thành trì không một bóng người chỉ có một bộ xương không ngồi tại đây vị cường giả này rốt cục lại là ai trong lòng lâm tiêu nghĩ thầm đi tới gần thạch thai, tinh thần lực tản ra muốn tìm hiểu bộ xương kia ngay khi tinh thần lực của lâm tiêu vừa tiếp xúc bộ xương khô dị biến nổi lên giết giết giết giết hết toàn bộ yêu thú trên thế gian lấy thân thể một mình ta đổi lại dân chúng nhân tộc một thành nhân tộc bất diệt giết một tiếng gầm rú cực lớn ầm ầm vang vọng trong đầu lâm tiêu thanh âm nghiêm túc bá đạo hùng hậu uy nghiêm chấm đến đầu óc lâm tiêu chán phán sát khí sắc bén thẳng hướng cửu tiêu Một cổ huy áp cường đại mạnh mẽ như trời sụt đất nước từ trong bộ xương khô bao trùm cả toàn cổ thành dưới lòng đất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 10 truyện audio được phát hành tại truyện audio.xyz Chương 210 Cường Giả Viễn Cổ Trong đầu lâm tiêu nhất thời hiện ra một hình ảnh to lớn bao la hùng vĩ. Thời đại viễn cổ. Vô số yêu thú cường đại kinh người công thành. Mỗi yêu thú đều có khả năng thông thiên triệt địa, nhấc chân liền sơn băng địa liệt. Giời non lấp bể. uy cực nhân thế. Vào lúc này một vị cường giả nhân tộc tuyệt thế đỉnh cấp xuất hiện. Vì bảo hộ truyền thừa của nhân loại. Thiêu đốt sinh mệnh. Tự bảo linh hồn. Phát ra một chiêu cấm kỵ nhất. Một chiêu này xuất ra. Thiên công chấn nộ. Nhật nguyệt vô quan. Dây lát trấn áp hết thảy. Vô số yêu thú gào thét ầm ĩ. tiếng hô chấn vỡ vô số núi lớn. Làm đại địa băng diệt. Thiên không đổ sụp. Dưới một kích hủy diệt của vị cường giả kia. Toàn bộ linh hồn yêu thú nháy mắt biến mất. Mà vị cường giả nhân tột nháy mắt vẫn lạc. Sau khi chết thân thể bất hủ. Vĩnh trấn nhân gian. Trong đầu lâm tiêu hiện rõ từng bức họa cuộn tròn. Uy áp bá đạo. Không sợ thiên uy. Dùng chính sinh mạng của mình tiêu diệt hàng vạn hàng ngàn yêu thú ghi khắc thật sâu trong lòng lâm tiêu. A. Giống như đã trôi qua trăm triệu năm Lại giống như chỉ vừa nháy mắt Lâm tiêu đột nhiên rống to một tiếng Giật mình bừng tỉnh Trên trán tuôn đầy mồ hôi lạnh Áo bào nháy mắt ướt đẫm Hụt hụt Lâm tiêu thở dốc hỗn hển ngẩng đầu nhìn tài cổ thành Trong đôi mắt hoảng sợ Thành cổ hoang vu tan thương theo thời gian trôi qua biến thành viễn cổ hóa thạch Nhưng cảnh tượng thê lương thảm thiết giống như chỉ nháy mắt xuyên qua trăm triệu năm. Ghế khắc thật sâu trong lòng lâm tiêu. Một cường giả nhân tộc vì bảo hộ truyền thừa của nhân loại. Thiêu đốt chính mình. Lấy lực lượng một người cùng hàng vạn hàng ngàn yêu thú đồng quy vu tận. Tinh thần dân hiến không chút sợ hãi lưu lại thật sâu trong lòng của hắn. Lâm tiêu biết mình mới dạo qua ủy môn quen một lần. Vị cường giả này vũ lực thông thiên. Sau khi chết thân thể vẫn trấn thủ cổ thành. uy ác tinh thần trăm triệu năm bất diệt. Bởi vì hắn là nhân tộc nên mới được bình yên vô sự. Nếu không linh hồn đã sớm băng diệt hóa thành hư vô. Nghĩ tới thật nhiều thi thể yêu thú đã chết, hiển nhiên là chết dưới nguyên áp của vị này, linh hồn đã biến mất. Một loại cảm giác kính nể sâu sắc hiện lên trong đáy lòng lâm tiêu. Tiền bối, xin nhận một lệ của vạn bối. Dưới thạc thai, lâm tiêu cung kính hành lễ. Vị cường giải như vậy thật đáng giá bái lệ. Mặc dù lai lịch của đối phương thần bí Hơn nửa chiến dịch phát sinh thời viễn cổ. Nhưng vì truyền thừa của nhân loại mà hy sinh chính mình. Vô luận ở thời đại nào cũng làm người cung kính nể trọng. 3. Lâm tiêu vừa phục lại. Sau lưng đột nhiên cảm giác lạnh lẽo. Trong cảm nhận của hắn. vị cường giả viễn cổ kia tự hồ cảm giác được hắn phục lại ánh mắt trống rỗng rơi lên trên người hắn. đây là. lâm tiêu ngẫm phát đầu lên. chợt phát hiện đầu của bộ xương khô thật sự cúi xuống. đôi mắt trống rỗng tối đen đối diện thẳng vào hắn. trong lòng lâm tiêu chấn động thiếu chút nửa hoảng sợ nhảy dựng lên. chẳng lẽ vị cường giả này còn sống hay sao. ý nghĩ này vừa hiện lên. Chính hắn cũng cảm thấy được vớ vẩn. Nhưng loại cảm giác cổ quái của vị cường giả mang tới cho hắn hiện lên vô cùng rõ ràng. Đó là... Đột nhiên ánh mắt hắn nhìn lên xương tay phải của vị cường giả. Xương ngón tay khuất trong áo bào đã rách nát chẳng biết tại sao lại lộ ra một bộ phận. Xương ngón tay xám trắng tự hồ đang chỉ hướng trước mặt lại như đang chỉ dẫn lâm tiêu điều gì đó. lâm tiêu thoáng do dự. thả người nhảy lên thạch thai. liền chứng kiến trước mặt vị cường giả mọc lên một gốc thực vật thần kỳ cao chừng sáu tốc. gốc thực vật có sáu lá. lại có bảy màu. đỏ. cam. vàng. lục, xanh. lam. tím. Trong suốt hư ảo, lưu quang tràn ngập, sáng lạng cực điểm. Tự hồ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của lâm tiêu. Gốc thực vật kỳ lạ đột nhiên nhẹ nhàng đông đưa. Một tia thất thải vũ khí phiêu đảng bay ra. T. Thất thải vũ khí vừa tiếp xúc thân hình lâm tiêu. Tinh thần của hắn bỗng dưng cảm giác một trận sảng khoái tinh thần lực chợt tăng cường đồng thời một loại cảm giác muốn cắn nuốt gốc thực vật kia nháy mắt hiện lên trong lòng hắn thất thải thực vật này rốt cục là vật gì thế nhưng có thể làm tinh thần lực của ta nháy mắt tăng trưởng trong lòng lâm tiêu nghi hoặc tuy có một loại khát vọng mãnh liệt muốn cắn nuốt gốc cây kia Nhưng bản năng cảnh giác làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ngay lúc lâm tiêu chuẩn bị nghiên cứu gốc thực vật, bác quái lô tự hồ bị cổ vũ khí ảnh hưởng. Lúc này đột nhiên chấn động. Mi tâm lâm tiêu tuôn ra một cổ hết lực kỳ dị. Mục tiêu chính là gốc thức thải thực vật cách đó không xa. Cổ hết lực này vô sắc vô hình. Vô cùng cường đại Nháy mắt đã đem thất thải thực vật hấp xả bay ra Trong ánh mắt hoảng sợ của Lâm Tiêu Hóa thành một cổ thất thải vũ khí nồng đậm Nháy mắt dung nhập vào trong mi tâm của hắn Oanh Thất thải vũ khí dung nhập vào thân thể Lâm Tiêu cảm giác một cổ tinh thần lực thật lớn Nháy mắt dũng mạnh tràn vào đầu óc của hắn Chấn vang trong đầu Ngủ giác liền bị phong bế. Hết thảy chung quanh nháy mắt biến mất. Chỉ còn một cảm giác khó chịu bành trướng trong đầu hắn. Vô cùng đau đớn. Trong đầu lâm tiêu hiện tại có một cổ lực lượng cực lớn rót vào. Đó là một cổ tinh thần lực vô cùng đáng sợ. Lớn đến kinh người tinh thần lực của chính lâm tiêu lúc này chẳng khác gì dòng suối nhỏ so sánh cùng sông lớn hoàn toàn chênh lệch như trời với đất a giống như cả một dòng sông lớn nháy mắt rót vào đau đớn mãnh liệt làm lâm tiêu không nhịn được rống lên hai mắt đỏ đậm thần sắc vặn vẹo dữ tợn thân hình ngã nhào dưới đất điên cuồng lăn lộn móng tay đâm vào lòng bàn tay máu tươi chảy ròng cổ tinh thần lực khổng lồ kia vừa xâm nhập lập tức dung hợp cùng tinh thần lực của lâm tiêu tinh thần lực điên cuồng gia tăng cơ hồ chỉ nháy mắt từ nhất phẩm đột phá nhị phẩm mãi đến nhị phẩm hậu kỳ mới dừng lại Nhưng lúc này lâm tiêu chỉ mới hấp thu được một phần nhỏ trong cổ tinh thần lực to lớn kia. Tinh thần lực điên cuồng tán loạn trong đầu hắn. Không thể hấp thu. Làm hắn vô cùng đau đớn. Nếu còn tiếp tục như vậy chỉ sợ đại não của hắn sẽ bị trướng lớn mà nổ mạnh. Linh hồn tiêu tán tử vong. Đúng lúc này bác quái lô đột nhiên phát ra hào quang. Từ trong miệng đỉnh lô sinh ra một cổ hấp lực thật lớn. Như trường kình hút nước đem toàn bộ tinh thần lực còn lại nháy mắt hấp thu không còn một mảnh. Hoàn toàn không hề lưu lại chút dấu vết nào. Ôm! Tinh thần lực hạ dương phập phòng như cuộn sóng trong đầu lâm tiêu. Bác quái lô phong cách cổ sư thần biết sau khi hấp thu cổ tinh thần lực khổng lồ kia lúc này quang mang sáng lạng, rốt cục bát quái lô đã bị kíp hoạt, đường vân trên đỉnh lô như sống lại, hóa thành đồ án mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, hoa, chim, côn trùng, cá, nối, sông, biển, hồ vạn vật, vầng quanh bát quái lô xoay tròn. Một màn rung động làm lâm tiêu kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí có chút ngôi sao thần quan giạc dào. Hiện ra công pháp bí kỷ. Từng chữ như châu ngọc. Tinh quan đại phóng. Ghê khắc thật sâu trong đầu ớt lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf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 vầng quanh bát quái lô xoay tròn. Một màn rung động làm lâm tiêu kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí có chút ngôi sao thần quan dạt dào. Hiện ra công pháp bí kĩa. Từng chữ như châu ngọc. Tinh quan đại phóng. ghi khắc thật sâu trong đầu ớt lâm tiêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.rf mười hai truyện audo được phát hành tại truyện chương hai trăm mười một cử ngự phân thần thuộc, cùng lúc đó một thanh âm già nuôi vang vọng trong đầu lâm tiêu, luyện dược chi đạo uyên thâm, đang dược thành hình thiên biến phản hóa, minh môn vô cùng, có câu nói nhất tâm nhị dụng, nhất tâm tam dụng, Thậm chí nhất tâm đa dụng. Chính là đường của ta. Ta truyền cử ngữ phân thần thuật, vốn là phân thần chân chính, luyện dược chính thống. Thanh âm kia nghe thật thương lão, tràn ngập uy nghiêm, ầm vang trong đầu lâm tiêu. Công pháp thần bí đột nhiên xuất hiện trong đầu lâm tiêu, chính là cử ngữ phân thần thuật. Quá trình này trôi qua thật nhanh. Chỉ phút chốc bát quái lô đã khôi phục lại bình thường. Hà quan thu liễm. Lặng lặng trôi nổi trong thức hải của lâm tiêu. Mà cử ngự phân thần thuật cũng đã ấn sâu vào trong trí nhớ của hắn. Oanh! Một cổ tinh thần lực vô hình cường hãng trong thân thể lâm tiêu nháy mắt lan tràn. Cổ tinh thần lực lướt qua di hài vị cường giả kia. Di hài của vị cường giả từng sừng sững không biết bao nhiêu muôn đời trong tòa cổ thành này. Chết mắt hóa thành một đống bụi bặm bay theo gió tan biến. Tự hồ đã tìm được truyền nhân uy ác cuối cùng của vị cường giả kia rốt cục tiêu tán. Đinh đương. Thanh âm thanh thuế vang lên. Chỗ ngồi của vị cường giả kia không còn lưu lại chút gì chỉ còn lại một hộ tí bằng đồng thau rơi ruộng xuống đất, phát ra tiếng phan thanh thuế. oanh long, khi di hài vị cường giả theo gió bay đi, cổ thành chao đảo, đất cát rơi xuống, một ít kiến trúc trong cổ thành bắt đầu sụp đổ, không tốt cổ thành nơi này sắp sụp đổ, trong lòng lâm tiêu kinh hãi, Vội vàng nhặt lên thanh đồng hộ tí trên đài Thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về hướng cửa huyệt động sâu Thân hình lâm tiêu hóa thành thiểm điện Trên cổ thành một ít nham thạch khổng lồ không ngừng rơi xuống Đè ép mặt đất thành hố sâu Đập vỡ kiến trúc trong cổ thành dập nát Mỗi khối nham thạch nặng hàng tỷ cân Đừng nói là Lâm Tiêu. Dù là võ giả hóa phàm cảnh bị nện trúng cũng nháy mắt biến thành bãi máu. Tinh thần lực cường đại của Lâm Tiêu khuyết tán, rất nhanh phân tiếp nham thạch rơi xuống, tìm một con đường dễ dàng nhất bay nhanh ra ngoài. Oanh long long. Cổ thành xa xa sụt xuống, sau nửa canh giờ Lâm Tiêu rốt cục đi ra ngoài thành cổ. Hoa lạc lạc, mạch nước ngầm bỗng nhiên tăng vọt, dòng nước sôi trào, dân cao hơn 10 trượng, trăm trượng. Hai cốt yêu thú sừng sưởng trăm vạn năm lúc này hóa thành bụi phấn, dần dần sụp đổ xuống dưới. Lâm tiêu rất nhanh chui vào trong sơn động, dọc theo thông đạo nhanh chóng bay về phía trước. Sau nửa canh giờ rốt cục đi lên trên mặt đất Trong sơn cốt Mặt đất nhẹ nhàng rung động Thiên địa nguyên khí đã sớm khôi phục lại bình thường Tự hồ chưa từng xuất hiện qua bao giờ Ngay trong nháy mắt lâm tiêu lao ra khỏi huyệt động Oanh long, Huyệt động lập tức đổ sụp lối vào hoàn toàn biến mất Trong sơn cốt Ánh nắng tươi sáng Hô hấp lấy không khí mới mẻ Lâm tiêu giống như từ mộng cảnh quay về sự thật Có một loại cảm giác hư ảo Nếu không phải thanh đồng hộ tí trong tay nhắc nhở hắn hết thảy chuyện mới phát sinh Lâm tiêu cơ hồ nghĩ rằng vừa rồi mình đã nằm mộng Mặt đất chấn động hồi lâu Sau đó khôi phục yên lặng hoàn toàn Lâm tiêu hướng lòng đất vô tận cuối người thi lễ Tiền bối đi bình yên Ngay sau đó thân hình hắn nhanh chóng bay ra khỏi sơn cút đi về hướng huyệt động của toàn địa giáp Khu vực này xảy ra chấn động lớn như vậy Lâm tiêu tin tưởng nhất định có không ít vỏ giải chung quanh có thể cảm giác được Nếu hắn không kịp rời khỏi Gặp phải người khác nhất định sẽ rắc rối Để cho ta nhìn xem thanh đồng hộ tí này rốt cuộc là vật gì Quay lại huyệt động của toản địa giáp Lâm tiêu khống chế phân thân yêu thú quay về Sau đó thả lỏng tâm tình đánh giá hộ tay mình lấy được dưới lòng đất Hộ tay nhìn thật cổ xưa Tú tiếp loan lỗ Nhưng dùng lực lau qua chật phát hiện thật hoàn hảo không hề hư hỏng. Trên bao tay có vài đầu thương lông trông thật sống động. Giống như muốn phá vỡ hộ tay bay vút lên chính tầm trời. Trên hộ tay còn có ba chữ thật nhỏ thương lông tí. Lâm tiêu cẩn thận xem xét hồi lâu. Cũng không phát hiện thương lông tí có gì đặc thù. Nhưng hắn biết có thể được vị cường giả viễn cổ sử dụng Còn trải qua muôn đời vẫn không bị hủy hoại Tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài của nó Dùng tinh thần lực thử xem thương long tí này có gì cổ quái Lâm tiêu đem tinh thần lực xuất ra tiến vào trong thương long tí Tinh thần lực nháy mắt đã truyền vào bên trong đồng thời một loại cảm giác huyết nhục tương liên phúc chốt hiện lên trong đầu hắn. trong cảm giác của hắn, thương long tí giống như đã trở thành một bộ phận của thân thể hắn. có cảm giác như chính cánh tay của mình. Bá, tâm ý vừa động. thương long tí nháy mắt bọc lại cánh ta phải của lâm tiêu. hoàn toàn không một tia khe hở giống như huyết nhục tương liên. một không gian khổng lồ xuất hiện trong tinh thần hải của hắn. đây là. lâm tiêu ngây dại bên trong thương long tý lại có một không gian thật thần kỳ. ta từng nghe nói qua một ít cường giả thương khung đại lục có một chút bảo vật không gian có thể tức chứa vật phẩm. chẳng lẽ thương long tý cũng là không gian bảo vật. Trong lòng Lâm Tiêu suy đoán Đi vào Theo bản năng, Lâm Tiêu nhìn chiến đao Chiến đao chợt biến mất Ngay sau đó xuất hiện trong không gian của thương long tí Đi ra Đi vào Đi ra Lâm Tiêu dùng đồ vật trong huyệt động làm thực nghiệm Không ngừng lặp đi lặp lại Vô cùng vui vẻ Quả thế Sau một lúc thử nghiệm Trong lòng hắn vô cùng kiếp động. Hắn từng nghe qua về không gian bảo vật. Bình thường chỉ có trong truyền thuyết. Chỉ riêng cường giả chân chính trên đại lục mới có được. Mỗi một kiện đều vô giá. Ít nhất trong tân vệ thành không nghe nói qua ai sở hữu loại bảo vật này. Hiện giờ bản thân hắn có được thật sự vô cùng kiếp động. Có thương lòng thí. Sau này ta liệp sát càng nhiều yêu thú Như vậy có thể mang theo bên mình Đúng rồi Không biết có thể đem phân thân của Toản địa giáp bỏ vào bên trong hay không Đột nhiên hắn như nghĩ tới điều gì thân hình chấn động mạnh Ánh mắt hắn như lửa nóng nhìn phân thân Toản địa giáp Thu Tâm ý vừa động thân hình khổng lồ của toản địa giáp trong nháy mắt chợt biến mất, ngay sau đó lại xuất hiện trong không gian thương long tí. không gian trong thương long tí vô cùng mở mang, cao hơn trăm trượng, rộng hơn trăm trượng, giống như một tiểu thế giới. không gian khổng lồ như vậy muốn chứa chấp toản địa giáp hoàn toàn không chút trở ngại. thật sự có thể, Trong lòng lâm tiêu không nhịn được mừng như điên. Cho tới nay hắn luôn buồn rầu vì bản tôn cùng phân thân không thể ở chung một chỗ. Hiện tại có được thương long tí. Hắn hoàn toàn có thể mang theo phân thân ở cạnh mình. Không biết hiện tại ý thức của ta còn có thể tiến vào phân thân toản địa giáp hay không. Một nghi hoặc nổi lên trong đầu lâm tiêu. Nhưng sau khi tự hỏi hắn lại bỏ qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 13 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 212 Thần Hồn Lưỡng Phân 1. Khống chế thương long tí phải dùng tinh thần lực Nếu ý thức của hắn đi vào phân thân toàn địa giáp còn có thể tiếp tục khống chế thương long tí thì không sao. Một khi không thể khống chế, chẳng phải hắn vĩnh viễn bị nhốt trong không gian thương long tí sao. Trước khi tìm hiểu rõ ràng, hắn không dám thử nghiệm. Sốt, tâm niệm vừa động toàn địa giáp lại xuất hiện trong huyệt động. Thật sự là thứ tốt. Vuốt ve thương lòng tiếc trong lòng lâm tiêu vô cùng kích động. Ban đầu khi ta đọc được ghi chép về không gian bảo vật này, đều nói đại đa số không gian chỉ lớn từ vài sức tới một trượng. Vì sao không gian của ta lại lớn như vậy? Hơn nữa trong sách chỉ nói không gian bảo vật không thể chứa chấp vật sống. Vì sao phân thân toàn địa giáp lại có thể tiến vào trong thương Long Tiếp? Trong lòng Lâm Tiêu cảm thấy nghi hoặc Bỏ đi, ghi chép trong sách chưa hẳn là chính xác. Rất nhanh hắn bỏ qua ý nghĩ này. Đúng rồi, còn có cử ngự phân thần thuộc. Thí nghiệm xong công hiệu của thương Long Tiếp, Lâm Tiêu lại chú ý vào công pháp. Khi nãy nghe được thanh âm của lão giả thần bí kia, cử ngữ phân thần thuật tự hồ là công pháp luyện dược. Cử ngữ phân thần thuật, thần phân hàng vạn hàng ngàn, là một môn công pháp cực kỳ huyền diệu. Lâm Tiêu cẩn thận xem xét công pháp. Vẻ mặt bình tĩnh, chỉ mới xem được hai dòng trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Hai mắt trợn tròn, Đây đây đây là cử ngữ phân thần thuật không ngờ là Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, sắc mặt đỏ hồng, hoàn toàn khiếp sợ lẫn hương phấn Cử ngữ phân thần thuật là một môn phân thần thuật Có thể đem thần thức chi thành hành vạn hàng ngàn Đồng thời thao tác những đồ vật khác nhau Tự nhiên mạnh hơn phân thần thuật bình thường Mà đáng sợ nhất Cũng làm hắn kinh hãi nhất chính là có thể chia tách tinh thần của võ giả thành hai. Tu luyện một tinh thần phân thân đi ra. Ghê nhớ. Nếu muốn tu luyện đệ nhị tinh thần bí thuật. Phân thần hồn thành hai. Tinh thần tu luyện giải nhất định phải mạnh mẽ. Tinh thần hư ảnh nhất định đạt tới ngoài một thước, Dù là vậy vẫn sẽ nguy hiểm trùng điệp. Một khi phát sinh ngoài ý muốn Nhẹ thì tinh thần hỗn loạn Biến thành ngu ngốc Nặng sẽ tử vong Nếu tinh thần yếu kém đi tu luyện chẳng khác nào là tự sát Nhớ kỹ Nhớ kỹ Bên dưới công pháp còn lưu lại cảnh cáo vô cùng trịnh trọng Không được ta nhất định phải tu luyện thần hồn lưỡng phân này thành công Lâm tiêu siết chặt nắm tay trong mắt tràn ngập vẻ kiên định Bên trong cử ngự phân thần thuật giảng dạy Muốn tu luyện thần hồn lưỡng phân trước hết phải tìm được một vật dẫn Có vật dẫn mới đem tinh thần phân thành hai Một nửa lưu lại bản thể Một nửa tiến vào vật dẫn Biến thành một phân thân Lựa chọn vật dẫn vô cùng trọng yếu Đầu tiên nhất định phải phù hợp linh hồn bản thể cực cao. Nếu độ phù hợp thấp dù dùng thần hồn lưỡng phân cũng rất khó dung hợp với vật dẫn. Nếu cử ngự phân thần thuật là thật. Một khi ta tu luyện thần hồn. Có thể cùng lúc sử dụng bản thể cùng phân thân toản địa giáp. Lâm tiêu tâm huyết sôi trào, chỉ ngẫm lại toàn thân đã kết động run rẩy. Đây là đại cơ duyên, đối với tương lai của hắn vô cùng trọng yếu. Muốn tu luyện đệ dị thần hồn bí thuật. Thần hồn hư ảnh nhất định đạt tới ngoài một thước. Ta phải xem thử thần hồn hư ảnh của ta rốt cục mạnh bao nhiêu. Ánh mắt lâm tiêu kiên định, ngồi xếp bằng tâm thần hoàn toàn đắm chìm xuống. Trong lòng hắn mặc niệm tâm pháp. Tâm thần chìm vào không minh. Đồng thời trong đầu tưởng tượng chính bản thân mình. Ý thức xâm nhập vào tận sâu nhất. Lâm tiêu cảm thấy tâm thần của mình như không còn tồn tại. Ngũ giác biến mất. Xuất hiện trước mắt hắn chỉ là một mảnh hư vô. Ý thức của hắn không ngừng chìm đắm vào mảnh hư vô kia. Một tầm, lại một tầm, đi tới, không ngừng đi tới. Không biết xuyên thấu qua bao nhiêu tầm thế giới hư vô. Tâm thần Lâm Tiêu rốt cuộc đi tới tận sâu trong mảnh hư không này. Nơi đó có một hắc ảnh mơ hồ. Đó chính là thần hồn hư ảnh của chính Lâm Tiêu. Đây chính là linh hồn của ta sao? Lâm Tiêu nhìn hư ảnh trước mắt cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sao lớn như vậy? Hư ảnh kia là nhân hình, không thấy rõ khuôn mặt, lặng lặng trôi nổi nơi đó, cao chừng năm thước. Tâm thần Lâm Tiêu mạnh mẽ thức tỉnh trong minh tưởng, mở mắt ra đầy vẻ khiếp sợ. Cử ngữ phân thần thuật không phải nói thần hồn người bình thường chỉ cao vài tấc thôi sao, vì sao của ta lại cao như vậy? Lâm Tiêu ngây dạy Một thước tương đương mười tấc, nói cách khác cường độ linh hồn của hắn cao hơn người thường gấp mười lần. Thần hồn cùng thực lực võ giả vốn không có quan hệ. Võ giả tu luyện nguyên lực, tăng lên cường độ thân thể. Nguyên lực cùng tinh thần lực đều ở trong cơ thể. Nhưng thần hồn là bẩm sinh của nhân loại. Ở tại tiền kỳ căn bản không thể tu luyện đúng rồi ta là xuyên qua mà đến, dung hợp cùng linh hồn ngày trước của thân thể này, chẳng lẽ là vì thế? hoặc là bởi vì ta là người của thế giới khác? lâm tiêu nhíu mày suy tư, hắn chỉ nghĩ ra loại khả năng này. bất kể như thế nào, thần hồn hư ảnh của ta đạt tới năm thước, có thể tu luyện thần hồn lưỡng phân thuộc. trong lòng hắn như lửa nóng, Đem tâm thần chìm đắm Lâm tiêu cẩn thận xem xét miêu tả Trong cử ngữ phân thần thuộc Một lần lại một lần Đệ nhị thần hồn bí thuật Chính là đem thần hồn phân chi thành hai Một khi sai lầm Sẽ biến thành phế nhân Tự nhiên phải vô cùng cẩn thận Hồi lâu sau Lâm tiêu rốt cuộc đã hiểu rõ Thử xem đi Trong ánh mắt hắn mang theo vẻ kiên nghị cùng điên cuồng. Tuy rằng không rõ ràng đệ nhị thần hồn bí thuật là thế nào. Nhưng căn cứ theo miêu tả trong thần hồn hư ảnh cùng cử ngữ phân thần thuật mà xem. Lâm tiêu tin tưởng công pháp này không phải là giả dối. Lâm tiêu hít sâu một hơi. Vương vai. Đem trạng thái toàn thân gia tăng lên tốt nhất. Tâm thần trở nên yên lặng Đem đệ nhị thần hồn bí thuật cẩn thận cân nhắc Nhớ lại thật nhiều chi tiết nhỏ vô cùng rõ ràng thành thuộc Bắt đầu thôi Tâm thần lâm tiêu chìm vào không minh Ý thức nhanh chóng chìm đắm trong hư vô Có kinh nghiệm trước đó Ý thức của hắn nhanh chóng đi tới chỗ thần hồn hư ảnh của chính mình Thần hồn hư ảnh cao tới năm thước đang phiêu phù nơi đó. Lâm tiêu đem ý thức rơi xuống trước hư ảnh. Dùng ngưng niệm thuật trong cử ngữ phân thần thuật đem ý thức hóa thành một thanh loan đao hư vô, trảm. Trong lòng lâm tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng. Loan đao do ý thức hình thành hóa thành một đạo lưu quan. Mạnh mẽ chém lên thần hồn hư ảnh trước mặt. Tư lạc thần hồn hư ảnh như sương khói lưu động bắt đầu bị chém từ trên đỉnh đầu a đau đớn đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lâm tiêu cảm giác thân thể mình bị chém thành hai nửa cảm giác bị xé rách làm đôi vô cùng rõ ràng trực tiếp xâm nhập trong linh hồn của hắn thậm chí còn cường đại hơn chính thể xác bị phát mở gấp mười 10 gấp trăm lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 14 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 213 Thần Hồn Lưỡng Phân 2. Đau quá a Lâm Tiêu cảm giác linh hồn của mình đang phát run, thân hình như hỏng mất. Đây là linh hồn cùng ý thức phòng ngự theo bản năng Loan đao đang xé rách thần hồn hư ảnh cũng rung rẩy không ngừng Mơ hồ có cảm giác như sắc tán loạn Thần niệm là do ý thức tạo thành Nếu không nhận nhịn được đau đớn Ý chí không đủ kiên định Như vậy ý thức sẽ hỏng mất Thần niệm loan đao cũng tiêu tán Đệ nhị thần hồn bí thuật cũng tính là thất bại Càng đáng sợ hơn chính là hiện tại Lâm Tiêu đã thi triển đệ nhị thần hồn bí thuật Thần hồn hư ảnh bị chém một đau Không thể dừng lại Một khi dừng lại sẽ tạo thành thương tổn không cách nào cứu phản Ngưng cho ta chém chém chém Thần niệm sắc tán loạn Lâm Tiêu cố nén đau đớn Làm cho ý thức của mình trở nên rõ ràng Ý chí cường đại giờ khắc này càng thể hiện rõ rệt Thần niệm đang rung rẩy ngưng tụ lại Theo sự khống chế tiếp tục bổ ra thần hồn hư ảnh Loan đao lướt qua cổ, ngực bụng Thần hồn hư ảnh vạn vẹo không ngừng Rốt cục bị chia thành hai thần hồn phiêu động trao đảo Trong đó một thần hồn trực tiếp ngưng tụ thành nhân ảnh. Trôi nổi tận sâu trong ý thức của lâm tiêu. Mà đoàn thần hồn còn lại mất mấy tự hồ muốn dung hợp cùng thần hồn kia. Đây, ý thức lâm tiêu phát ra một tiếng hò hét đem thần hồn nháy mắt đẩy mạnh ra khỏi cơ thể. Lâm tiêu cảm giác mình như bị chia thành hai người. Lại giống như có hai loại ý thức một nằm trong bản thể, một nhẹ nhàng xuất hiện trong huyệt động, lạnh quá, huyệt động thật âm lạnh ẩm ướt, một nửa thần hồn của hắn vừa ra ngoài liền cảm giác bản thân trần truồng rơi vào trời đông tuyết giá, lạnh đến phát run, tùy thời sắp đông cứng lại, loại cảm giác này phi thường khó chịu cùng tuyệt vọng, Thần hồn của ta ly thể theo cách nói của kiếp trước chính là linh hồn xuất khiếu. Lâm tiêu không dám khinh thường. Tuy rằng cảm giác vô cùng khó chịu lại khủng bố. Luôn muốn ngất xỉu. Nhưng trong lòng hắn lập tức nhớ lại định thần thuật trong cử ngự phân thần thuộc. Định trụ tâm thần. Ngay sau đó kiệt lực khống chế thần hồn tiến vào phân thân toản địa giáp. Thần hồn ly thể yếu ớt vô cùng, nếu không có định thần thuộc không qua bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Quả nhiên, vừa niệm lên định thần thuộc, lâm tiêu cảm giác đỡ khó chịu hơn rất nhiều. Nhưng thần hồn vô cùng yếu ớt, không thể lưu lại trong hư không quá lâu, tiến. Kiệt lực khống chế thần hồn di động về phía trước Nửa thần hồn nhanh chóng xâm nhập vào thân thể toản địa giáp Một nửa thần hồn vừa đi vào thân thể toản địa giáp Một loại cảm giác ấm áp dịu dàng tràn ngập khắp cả tinh thần Hô! Nửa thần hồn đi vào tận sâu trong ý thức toản địa giáp Bên trong ý thức một thần hồn thú hình mơ hồ hình thành Cùng hết thảy chung quanh dung hợp cùng nhau. Định, thần hồn vừa gầy dựng lại vô cùng yếu ớt. Lâm tiêu bất chấp xem xét thân thể. Mà nháy mắt sử dụng an thần tâm pháp trong cử ngự phân thần thuật cho cả hai thần hồn. Hai thần hồn chậm rãi chuyển động, dần dần ngưng thật lại. Cả quá trình vô cùng lâu dài. Lâm tiêu không dám có chút khinh thường. Không biết đã tu luyện bao lâu. Mãi đến khi cảm thấy thần hồn không cách nào tiếp tục ngưng thật mới dừng tu luyện. Trong đoạn thời gian này. Hai thần hồn đều có tăng trưởng. Vốn cao 5 thước. Sau khi bị tách ra chỉ còn 2 thước rưỡi. Nhưng hiện tại sau tu luyện đạt tới 3 thước. lẳng lặng phiêu phù trong tận sâu ý thức. Hô! lâm tiêu chợt mở mắt. đôi mắt hắn đối diện với đôi mắt toản địa giáp lại có cảm giác như đang nhìn vào trong gương xem chính mình. ha ha ha ta thành công ta thế nhưng thật sự thành công. lâm tiêu vô cùng kích động, nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được phát ra tiếng cười to. cùng lúc đó phân thân toản địa giáp cũng gầm hét lên, chớm đến lỗ tai hắn ôm um, ôm um, choáng váng. Ta, lâm tiêu vội vàng dừng lại. Hiện tại hắn còn chưa thể một lúc khống chế hai thần hồn. Thật giống như dùng tay trái vẽ hình tròn. Tay phải vẽ hình vuông. Tuy rằng là hai thân thể độc lập. Mà thần hồn cũng đã độc lập. Nhưng hai thần hồn kỳ thật chỉ là một. Tự nhiên không thể điều khiển được thành thuộc. Trước tiên tu luyện cử ngữ phân thần thuộc. Làm được phân thần chân chính. Làm cho bản tôn cùng toảng địa giáp không quấy nhiễu lẫn nhau. Phục hồi lại tinh thần, lâm tiêu lại nhắm mắt tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, lâm tiêu đều khắc khổ tu luyện cử ngữ phân thần thuộc. Năm ngày trôi qua. Trong khu núi rừng rậm rạp. Hai thân ảnh đang kịch liệt chém rết cùng một chỗ. Đây. Trong đó là một thiếu niên tóc đen. Tay cầm chiến đao. Ánh mắt như điện. Chiến đao chém xuống hóa thành đao mang chói mắt thẳng về phía trước. Hóng. Đối diện hắn là một đầu yêu thú khổng lồ. Yêu thú thân cao ba thước. Toàn thân lân giáp màu đen phủ kín. Lân giáp cứng rắn dưới ánh mặt trời chiếu xuống tản ra sáng bóng. Đôi mắt huyết sắc gắt gao trành lên thiếu niên trước mặt. Móng vuốt sắc bén vung ra. Thật dễ dàng đem thật nhiều đau mang ngăn trở. Mà chiếc đuôi sắt thép lại hóa thành đạo gió xoáy hung hăng quét về phía thiếu niên. Oanh! Hai thân ảnh không ngừng tiếp xúc. Tách ra! Một phát tiếng nổ vang kịch liệt Đại thủ cùng nham thạch chung quanh ầm ầm sụp đổ Bụi mù tràn ngập Nháy mắt che kín hết thể Thiếu niên hiển nhiên không phải địch thủ của yêu thú Vì yêu thú khổng lồ tập kích không ngừng né tránh Rốt cục không cẩn thận vì yêu thú nắm lấy cơ hội Chiếc đuôi sắt thép trực tiếp quét thẳng vào đầu thiếu niên Hô, chiếc đuôi quất tới như tia chết, lực lượng đáng sợ cho dù là một khối nham thạch cứng rắn cũng bị đánh thành dập nát. Nhìn thấy thiếu niên sắp mất mạng dưới đuôi yêu thú. Trong nháy mắt đó chiếc đuôi đột nhiên chuyển hướng hung hăng đập lên mặt đất. Đem mặt đất đánh ra một hố sâu thật lớn. Yêu thú giữ tận thu hồi chiếc đuôi khổng lồ đôi mắt huyết sắc nhìn chầm chầm thiếu niên đối diện một người một thú chợt bảo trì bình thản vô cùng huu huu thiếu niên tóc đen thở hổn hển đột nhiên say người đứng trên thân hình khổng lồ của yêu thú yêu thú không chút để ý di chuyển bước chân chở thiếu niên đi về phía trước một người một thú chính là lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp của hắn Trải qua mấy ngày tu luyện Lâm tiêu rốt cục đã có thể dùng thần thức Đồng thời khống chế hai thân thể Mà không quấy nhiễu lẫn nhau Thậm chí còn có thể tự tiến hành đối chiến với nhau Ân Ngay trên đường toản địa giáp Chở lâm tiêu đi về huyệt động Tự hồ cảm nhận được điều gì Ánh mắt lâm tiêu đột nhiên ngưng tụ Nháy mắt nhảy xuống khỏi toản địa giáp Mà toạn địa giáp nhanh như chết chui vào trong rừng rậm. Ẩn kín trong bụi cỏ. Hoa hoa. tiếng bước chân vang lên, ba vỏ giải nhanh chóng xuất hiện trước mắt lâm tiêu, vừa lúc đối diện với hắn. Là ngươi. Các ngươi. song phương đều ngẩn ra. Sưu sưu sưu. Ba vỏ giải nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quan vây quanh lâm tiêu xuống tiểu tử tại sao ngươi ở chỗ này. Phó đoàn trưởng quý lạc đã đi đâu. nói. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.is. mười lăm truyện audio được phát hành tại truyện audo.is. chương hai trăm mười bốn thiết thủ mạc la. ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vì sao phó đoàn trưởng truy tung ngươi tới bây giờ vẫn chưa về. từng thanh âm tiếng quát chói tai vang lên. ba võ giả rút ra vũ khí. võ giả đầu lĩnh khí thế mãnh liệt. hai tay đeo thiết giáp thủ sáo siết chặt. vẻ mặt tàn nhẫn nhìn lâm tiêu. ba võ giả chính là người của huyết ma mã tập đoàn. Đầu lĩnh là lão lục mạc la từng xuất thủ với lâm tiêu. Là một chân vỏ giả tam chuyển. Từ một tháng trước quý lạc truy tung lâm tiêu sau đó mất đi tung tích. Suốt một tháng nay mã tạc đoàn không ngừng tìm kiếm tung tích hai người. Huyết ma mã tạc đoàn cũng có cơ sở ngầm trong tân vệ thành. Nghe được tin tức là đội hái thuốc của Doãn Gia xâm nhập vào dược cốc của bọn hắn. Mà thiếu niên tóc đen chính là đệ tử thiên tài của võ điện tên Lâm Tiêu. Vì muốn tìm kiếm tung tích của Lâm Tiêu cùng Quý Lạc. Cơ sở ngầm của mã tặc đoàn luôn canh giữ bên ngoài đình viện võ giả theo dõi Lâm Gia cùng võ điện. Chờ đợi Lâm Tiêu trở về. Theo bọn hắn xem ra nếu lâm tiêu chạy thoát truy tung của quý lạc nhất định sẽ quay về võ điện. Nhưng chờ suốt một tháng thời gian lâm tiêu vẫn không xuất hiện. Mà quý lạc cũng không quay về trú điện. Điều này làm đoàn trưởng huyết ma mã tặc đoàn vô cùng nghi hoặc đồng thời cũng có chút phẫn nộ. Càng nghĩ bọn hắn càng cảm thấy chỉ có một loại khả năng. Trong quá trình quý lạc truy tung lâm tiêu, đã giết chết tiểu tử kia, nhưng bản thân quý lạc cũng gặp phải sự cố ngoài ý muốn.